Một, trong chợ đêm Cuộc chợ đêm Sài Gòn đã mở cửa bữa trước rồi Mà tối bữa sau mới bảy giờ Mấy nẻo đường dòng theo chợ thiên hạ đường được Kẻ ngồi xe, người thả bộ Đổ vô mấy cửa Riêu riêu như bị gió đùa Cuồn cuộn như dòng nước chảy Tại cái cửa lớn Người ta tụ lại chật nứt trai chải đầu láng nhút, gái thoa môi đỏ lòm, già ngậm thuốc liếu phà, khói bay tung bừng. mẹ dắt bầy con, đứa chạy trước nên ngang đứa theo sau nút ních, kêu nhau in ỏi. tốt chăm lớn mua giấy, tốt ủng ủng vô cửa, người mặc y phục đàng hoàng, chung lộn với kẻ bình dân lao động không ái ngại chi hết, mà coi ra thì Trên gương mặt mỗi người đều có vẻ hân quan hớn hở Vì ai cũng biết chắc trong giây phút nữa đây Sẽ được xem xét thấy nhiều cuộc vui Để thỏa chí háo kỳ Hoặc để tạm quên các sự khổ cực của loài người trên trần thế Ở trong chợ đèn điện đốt sát trưng Lại thêm máy nói cất giọng ồ ề rao hàng ôm sòm Làm cho thiên hạ càng hồn rực che nhau mà vô riết Dường như sợ vô trễ một chút Rồi giảm bớt sự vui nhiều lắm chị Cậu châu tất đắc Mình mặc đồ âu phục bằng mỹ màu sáng Có sọc đen May thật khéo Đầu không đổi nón Tóc uống quanh Chân mang giày bố trắng mũi da vàng Cậu mua một miếng giấy Rồi cậu thấy thiên hạ náo nức dành nhau mà vô cửa Thì chúng chiếm cười cậu để tự nhiên cho dòng nước người đưa đẩy cậu vô cửa, rồi cậu chắp tay sau đít, thủng thẳng đi ngay tới ngoài, mắt ngó mấy gian hàng hai bên, đi mà không định đi đâu, ngó mà không để ý đến chỗ nào. Nam thanh nữ tú dập dìu, hàng hóa dọn gian nào cũng đẹp, nhưng mà cậu tức tắc ngơ ngáo như đi trong đống cát, gặp gái đẹp không vui mà thấy đồ tốt cũng không khoái. Cậu đi mút khúc đường ngay đó rồi mới quẹo qua khúc đường khác thì có một người đàn bà trạc chừng 35 tuổi, cao lớn mà không dẫy, mình mặc một bộ đồ lụa trắng, tay cầm một cái bóp da vàng, dừng ngay trước mặt cậu và cười mà hỏi rằng: "Cậu đi đâu vậy hả?" Tức đắc thấy cô Cẩm Hương là người gốc ở một tỉnh với cậu, Hồi trước cô làm nữ giáo sư Vì cớ gì đó không rõ Mà xin từ chức Rồi bây giờ đương cai quản một trường tư Kêu là nữ học hiệu Tại chợ cầu kho Thì cậu cũng cười và đáp rằng <cười> Vậy chứ đi đâu đó mà chị hỏi tôi Tôi có dọn một gian hàng Để bán đồ nữ công ở trong hội chợ Nên tôi phải vô mà coi sót Chứ phải tôi thả rèo cả ngày Rồi thả thông tới ban đêm như cậu vậy sao Chị mới bị kỳ đà níu chân đó chị không thả đều nữa được, chứ hồi trước chị giỏi gì không tôi. Cậu á là ủy, kỳ đà đâu? Kỳ đà dưới trời dính đó. Ôi, thiếu nó xàm hoài. Chồng của người ta mà sao lại kêu là kỳ đá? Ừ, chồng. Chồng chị có biết chồng là nghĩ gì hay không mà chị dám dùng tiếng ấy? Ê, đừng có nói điên nào. Chồng là chồng chứ chồng nghĩa là gì? Không, tôi hỏi thiệt chứ, chị làm bà đốc học mà chị cắt nghĩa chứ chồng không được. Thì tôi kêu là kỳ đà, chỉ không được phép đẩy tôi Thôi, để tôi cắt nghĩa chữ chồng cho cậu nghe Chồng là một người đàn ông, hoặc trẻ, hoặc già Vì thương yêu một người đàn bà, nên kết tóc trăm năm với người đàn bà ấy Lại lo nuôi giữa người đàn bà ấy trọng đời Tôi cắt nghĩa như vậy đó, cậu chịu hay chưa? Chưa chịu Tôi cắt nghĩa như vậy mà không chịu Thôi, cậu giỏi thì cậu cắt nghĩa cho tôi nghe đi Chị cắt nghĩa chữ chồng mà chị bỏ sốt mấy tính chất quan trọng nhất của chữ đó nên không đủ ý nghĩa. Sắc cái gì? Sai điều gì chị không biết hay sao? Thôi, để tôi giải nghĩa chữ chồng lại cho chị nghe. Chồng là một người đàn ông, hoặc trẻ, hoặc già, vì thương yêu một người, hoặc con gái, hoặc đơn ba, muốn kết tóc trăm năm với người ấy, nên cậy mai dông, nói dùm mà cưới. Có rước chánh lục bộ, lập tờ hôn thú theo luật, rồi trọn đời phải nuôi dưỡng bảo bọc người vợ luôn luôn. Chị bỏ sốt đám cưới và hôn thú Ôi, cậu đi Tây học 6-7 năm mà cậu chưa mở trí Cậu còn thủ cự quá Đời này người ta tấn quá nhiều lắm rồi Hãy đừng ông với đừng bà thương nhau Nếu không có điều chi trở ngại Thì người ta kết làm vợ chồng Cần gì phải làm đám cưới Cần gì phải lập hôn thú Cậu còn quê quá Chị muốn nói theo cái thuyết tự do kết hôn thì tự ý chị Tôi không cản Nhưng mà tự vô kết hôn Là đơn ông thông thả mà chọn lựa người vợ theo ý muốn Xong bề nào cũng phải lập hôn thú Thì mới kêu là chồng là vợ được Chứ nếu không có hôn thú Thì người ta kêu đơn ông là kỳ đà Đơn ba là mèo Chị hiểu chưa Đừng có nói rằng Cái gì mà kỳ đà Vậy chứ chị nói người ở trà vinh đó là chồng chị hay sao Ừ Chồng của tôi đó đà Nếu chị nói người đó là chồng Thì tôi xin giải nghĩa chữ chồng của chị như vậy Chồng Là một người đàn ông, có vợ, có con rồi, có điền đất lớn Vì thương yêu một người đàn bà xinh đẹp và lánh lợi Nên giúp vốn cho người ấy đôi ba ngàn làm ăn Mỗi tháng tới thăm một hai lần, mỗi lần ở năm ba bữa Chừng về cho một hai tấm giấy xăng Đó, chữ chồng của chị nghĩ như vậy đó phải không? Cậu quỷ này cứ kiếp chuyện hoài Thôi, bỏ chuyện đó đi Tôi hỏi vậy chứ cậu đi đâu, sao cậu không trả lời? Tôi thả rìu cũng như chị bây giờ đó chưa biết đi đâu mà nóng. tôi nói tôi vô chợ đặng coi sóc gian hàng của tôi. chứ có phải tôi thả rêu như cậu vậy đâu. gian hàng của chị ở đâu? kia kia. đi hết cốt đường này, quẹo qua tay trái, tới ngã ba, quẹo qua tay mặt nữa, lại gặp gian hàng của tôi. giữ <cười> hôn. gian hàng của chị đằng kia, còn chị điêu leo kheo đằng này, cách mấy trăm thước, mà chị dám nói chị vô đây đặng coi sóc gian hàng chưa? Thế khi con mắt của chị có điện vô tuyến hay sao mà chị coi xa dữ vậy? Thì cậu là quỷ à, nên hể cậu gặp tôi thì kiếm chuyện kích bác tôi hoài. Tại chị đây tôi thả rượu, nên tôi phải dạp cho chị thấy rõ chị cũng như tôi chứ. Cô Cẩm Hương cười ngất, cô ngó y phục của cậu tớt đắt, rồi cô lại nói rằng... cha <cười> chả, bữa nay đi coi chợ đêm, diễn bộ đồ tốt dữ à thì đừng có khen dội, phải hỏi đi hỏi lại rồi mới khen. Hỏi cái gì? Phải hỏi coi đồ của ai đã. Tôi thấy cậu bận đồ tốt thì tôi khen cậu chứ hỏi ai bây giờ? Tuy đồ tốt nhưng mà không phải đồ của tôi. Bộ đồ này á là của anh em bạn tôi. Anh đi coi hôm qua. Bữa nay ảnh ở nhà nên ảnh cho mượn bận. Tôi đi đây. Ừ. Chuyện như vậy mà nói ôm sòm, không sợ người ta nghe người ta cười thì sao? <cười>, cười gì? Tôi không có đồ, tôi mượn đồ của anh em tôi bận có chi đâu mà cười, tôi mượn chứ tôi ăn cắp ăn trộm gì hay sao mà xấu hổ? Cậu cứ dễ hoài, không biết tới chừng nào cũng mới chịu đổi tính nết. Đổi gì vậy? Phải sửa tánh nết thì thiên hạ đang ở đời cho hợp với người ta chứ. Tánh nết của thiên hạ khác hơn tánh nết của tôi thì sao? Ai mà tánh nết dị kỳ như cậu vậy? À, nếu tánh nết của thiên hạ khác hơn tánh nết của tôi, thì chị phải biểu thiên hạ sửa lại mà ăn ở giống theo tôi, chứ sao chị biểu tôi sửa? Chị lấy bằng cớ nào mà chị dám quả quyết tánh nết của Thiên Hạ tốt, còn tánh nết của tôi xấu? Tôi mượn áo quần tôi bận, tôi nói tôi mượn, tôi không sợ ai mà giấu giếm. còn họ cũng mượn mà bận như tôi, xong họ lại làm phích, đi ra đường họ dính mặt dính mày, quê khoang đồ của họ tốt. Chị nghĩ thử coi, cử chỉ của tôi phải hay của Thiên Hạ phải? Nè, xin chị hiểu dùng, những đồ gì vật gì mình dùng mà không phải giúp mình làm cho có tiền và làm có tiền một cách tránh trực mà mua thì đều là đồ mình mượn hết thảy, lại có khi là đồ của mình ăn trộm hoặc ăn cướp nữa, chị biết không? Nói như vậy hèn chi chúng ghét phải lắm. Ai ghét tôi đâu? Tôi ghét cậu. Sao mà ghét? Hễ mở miệng thì nói giọng kinh thế ngạo giật nên tôi ghét chứ sao? Vậy chứ phải nói thế nào chị mới thương? Thôi để tôi nói như vậy, em kính chào bà đốc trường nữ lưu học hiệu đương dữ lúc công chúng ồn ngào ca tụng tài đức của bà, mà em được gặp bà, bà lại không quên em là một đứa đồng hương hèn hạ, thì em vinh diệu không biết chuyện nào. Công chúng khen ngợi bà là vì họ thấy bà tuổi đã trên 35 mà nhan sắc vẫn còn đẹp như gái xuân xanh. Họ thấy bà là một đứng liễu bồ mà bà đủ tài đủ trí tự sướng ra tạo thành một sự nghiệp kinh doanh ở chốn Sài Gòn. Họ khen như vậy bất quá họ thấy bề ngoài mà khen nó thôi. Bởi vậy em cho những lời khen ấy chưa đúng theo con mắt của em á thì em thấy bà còn nhiều cái tài nhiều cái đức khác nữa thiên hạ không thấy nổi bà xuất thân trong đám bình dân mà bà thoát khỏi cái địa vị hèn hạ rồi leo lên ngồi cái địa vị cao sang cũng đi xe hơi cũng đeo một xoàn cũng được thiên hạ cứu bà sự thanh cao ấy nếu không có cái tài đặc biệt như bà thì không thế gì mà làm được mà được lên cái địa vị cao rồi bà không trông bổng như thiên hạ bà ngó xuống bà thương xót đoàn phụ nữ Bà muốn dìu dắt em cháu cho chúng nó bước vào đường phải Nên bà không nể tốn công hao của Bà lập trường dạy em cháu cho chúng nó thông chữ nghĩa Biết nữ công, đặng chừng lớn khôn Chúng nó có gia thức Thì chúng nó biết chữ Có nghề đặng tiện bề sinh hoạt. Đó, tôi nói như vậy đó Chị thương tôi hay không? Cô Cẩm Hương với tay giả mặt tức đắc nghe một cái chắc Mà nói rằng Đồ khủy kiêu ngạo hoài và... Chỉ biểu tôi sửa tánh nếp cho hạp với thiên hạ Chứ có kiêu ngạo đâu Thôi đừng có giễu nữa Cậu có kiếm sở nào mà làm hay chưa Làm chi vậy Khéo hỏi trẻo không Làm đặng kiếm cơ mà ăn Chứ làm mà chi Sống đặng mà ăn hay sao Nên phải làm cho có tiền mà ăn cơ Ở đời ai cũng vậy Phải lo làm việc cho có tiền đặng nuôi thân Nếu không làm thì tiền đâu mà ăn Mà hãy không ăn Thì chết còn gì Tôi không làm mà tôi còn sống đi Tôi có chết rồi nào đâu Cậu cải nghịch lý quá Thì còn ai nói chuyện gì nữa được Cậu là con quan Ông bà hồi trước giàu có sang trọng cậu. cậu có đi học bên Tây 6-7 năm Cậu đã 25-26 tuổi rồi Cậu phải lo lập thân Đặng giữ danh giá cho cha mẹ Chứ cậu không lo làm ăn chi hết Cứ thả lêu khêu hoài Rồi làm sao Chị em quen biết nhau từ hồi nhỏ Tôi thương cậu lắm Tôi phải chỉ chỗ quấy cho cậu nghe Tôi rất cảm ơn chị Những lời chị khuyên tôi đó Theo thiên hạ thì trúng nghĩa lắm Mà đối với tôi Thì trái hẳn cách quan niệm ở đời của tôi Câu quan niệm ở đời như thế nào Mà cậu cho tôi nói trái Theo thối thường Con người hồi còn nhỏ thì phải đi học Chừng lớn con Con trai thì cưới vợ Con gái thì lấy chồng Rồi như giàu thì ở không mà đi chơi Còn như nghèo thì vợ chồng phải làm cực khổ Đằng kiếm tiền mà nuôi nhau Trong ít năm sinh con để cháu cả bầy gánh gia đình mỗi ngày một thêm nặng giàu hay nghèo cũng vậy hạng nào cũng phải lo lắng hết sức duy cách lo lắng khác nhau mà thôi giàu á thì lo làm giàu thêm lo cho con học cho cao lo làm sao thiên hạ khen ngợi còn nghèo á thì lo làm sao có quần áo cho vợ con bận lo làm có gạo đặng vợ con ăn mỗi ngày đủ hai bữa phải lòn cuối với lặn lội cho đáo để trong ít năm rồi ai cũng phải chết Những sự nghiệp mình đổ mồ hôi, sốt con mắt, chai đầu gối, nát trí khôn mà gây dựng ra đó Nó phưởng phất như khói bay rồi tan mất hết Cái đường đời của con người từ xưa đến nay thì như vậy đó Có chỗ nào hay đâu Mà cứ đuổi theo hoài Mình phải tìm cái đường khác mà đi Cho thân mình khỏi cực khổ Cho chí mình được thơi thới Tính như vậy có phải là dở hơn thiên hạ đâu chị Cẩm hương lắc đầu, nắm tay kéo tất đắc đi và nói rằng cậu nói chuyện giọng đầu dưới đất trở cẳng lên trời nghe phát khiếp không hơi nào mà cãi thôi cậu đi lại gian hàng của tôi ngồi nói chuyện chơi đứng nĩ giờ mỏi cẳng rồi lại nãng ngồi tôi biểu học trò của tôi nói dọn bánh khéo chế càng ngon tôi đãi cậu một bữa cho cậu biết cách quan niệm ở đời của tôi hay hay là của cậu hay hai người thủng thẳng tránh thiên hạ mà đi cô cẩm hương mặt hân hoan còn cậu tấp đất Thì bộ lơ lửng. Đi tới ngã ba đường, vô gian hàng của cô Cẩm Hương. Thình lình có một cô, trạt chừng hai mươi hoặc hai mươi hai tuổi, y phục thật đẹp. Đeo hột soàn thật nhiều, đi với một bà sồn sồn, tuy mặc đồ đen nhưng mà sắc xảo lắm. Cô thấy Cẩm Hương thì kêu mà hỏi. Cô Đốc, cô Đốc ơi, gian hàng của cô ở chỗ nào đâu, nãy giờ em dắt máy em đi kiếm mỏi chừng quá à. mà thấy không có được. Cô Cẩm Hương cúi đầu chào bà sồn sồn và nói rằng. Tôi kính chào bà huyện gian hàng nữ công của tôi dọn trước kia. Cô lại ôm mặt cô nhỏ gặp đó mà hôn và nói rằng, Thế là em kiếm gian hàng của cô hay sao? Cô cũng tính đi một vòng coi chơi, mắt gặp người quen đứng nói chuyện từ nãy giờ, chứ không thì cũng gặp em và bà Nguyễn. Cô nói tới đó, cô sực nhớ tất đắc, cô dây lại thì thấy cậu đứng gian ra mà chờ. Cô đưa tay ngoắt cậu lại, rồi chỉ hai mẹ con mới lợi đó mà nói rằng, bà đây là bà Quyện Hớn ở trên Tân Định, còn cô em đây là Bạch Yến, con gái của bà Quyện, mà cũng là học trò cũ của chị. cô lại nói với bà Quyện rằng, còn cậu này là bác Nhật Đất, em mà con với tôi, cậu là con quan phủ hồi trước ở Long xuyên. tất tất cúi đầu chào hai mẹ con bà Quyện, hai mẹ con bà Quyện cũng cúi đầu đáp lễ, cẩm hương vui vẻ lắm. Cô mời hết ba người khách đi lại gian hàng của cô Mà ăn bánh uống nước và ngồi nghỉ chân một chút Cô dắt mẹ con bà Nguyễn đi trước Tất đắc thủng thẳng theo sau. Cậu đi mà bộ lửng đửng lờ đờ Chỗ thiên hạ đều vui mà cậu không biết vui chút nào hết Lại tới gian hàng nữ công Thấy ba cô tuổi còn xuân xanh ở trong coi bán đồ Cô nào ăn mặc cũng đẹp Đương miễm cười hữu duyên mà chiều khách, cẩm hương dắt khách mà chỉ đặng khoe những đồ theo, những bánh, những mức của học trò cô làm ra. Cô nói với bà huyện cô cười với bạch yến, cô diễu cợt với tất đắc, coi ra thì cô rành rẽ trong nghề giao thiệt. Cô khoe hàng đủ hết rồi, cô mới mời khách ngồi chung quanh một cái bàn vuông nhỏ để giữa gian hàng và cô biểu mấy cô học trò chế một bình trà ngon và dọn bánh mứt cho cô đãi khách. Tức đắc ngồi trên ghế phía ngoài cửa. Chừng cô cẩm hương mời ăn bánh uống nước thì cậu ăn liền không bỡ ngợ mà cũng không thèm nói cô bạch yến hay mấy cô bán trong gian hàng. Cô cẩm hương nói chuyện với bà nguyện một hồi rồi kêu tức đắc mà hỏi rằng: cậu bác nhân sao cậu ăn uống mà cậu không nói chuyện gì hết vậy? tất đắt biển cười mà đáp rằng <cười> Chị muốn tôi nói chuyện gì? Cậu hãy nói coi đồ của học trò tôi theo đó khéo hay dụng, Bánh mứt của học trò tôi làm đó ngon hay dở, Nói bao nhiêu đó thử coi rồi nói chuyện khác. Đồ theo thì khéo thiệt, bánh mứt thì ngon lắm. Cậu khen hả? Nhưng mà tôi chê, chứ tôi không khen. Biết khéo, biết ngon, mà sao lại chê? Tôi chê là vì những đồ ấy coi thì đẹp mất, ăn thì ngon miệng. Nhưng mà nó báo hại đường bà con cái chứ không hết gì Cô Bạch Yến nãy giờ thấy tấp đắc không kèm để ý đến mình Thì lấy làm kỳ Bây giờ nghe những lời cậu nói chặt trẹo như vậy nữa Thì cô không thể nín được Nên cô cười và hỏi cậu rằng <cười> Xin ông cho phép em hỏi không? Cô muốn nói chuyện thì cứ nói khỏi xin phép ai hết Tôi có quyền gì cấm cô hay sao? Mà cô phải xin phép Vì em chưa quen biết với ông Nên theo lễ, em muốn nói với ông Nên tự nhiên em phải xin phép trước chứ Người nào bày lễ nghi đó Lại báo hại thiên hạ còn nặng hơn là người theo thù Bày làm bánh mất đó nữa <cười> <cười> Bây giờ bà huyện tức cười Mà ba cô học trò cũng không nín cười được Nên đồng bó tất đắc mà trứng chiếm hết thảy Cô Bạch Yến dòm thấy Ai nghe tất đắc nói cũng lấy làm kỳ Nên cô phấn chí mà hỏi cậu rằng Ờ, tại sao ông nói lễ nghi là báo hại thiên hạ? Bài lễ nghi có hai điều hại Thứ nhất, làm cho loài người phải giả dối Thứ nhì, làm cho loài người mất hết thời gian Cô nghĩ lại mà coi Theo lễ nghi, hai người gặp nhau liền hỏi thăm nhau coi mạnh giỏi hay không? Duy như con người trả lời Tôi không mạnh, người kia vì lễ nghĩa nên phải hỏi tiếp Anh đau bệnh gì? Người nọ phải đáp Vì như nói tôi cảm gió nên nóng lạnh mấy bữa rời Người kia phải khuyên Anh phải kiếm thuốc mà uống Không nên để lây lất Vẫn đáp như vậy rồi hoặc nói chuyện khác Hoặc không có chuyện gì để nói Thì từ giả nhau mà đi Lễ nghi buộc thể gặp nhau thì hỏi thăm mạnh giỏi Hỏi gì vậy? Hỏi rồi người ta nói người ta đau Mình không có thể làm cho người ta hết đau được Thì lời hỏi giả dối quá Làm cho hai người mất mấy phút đồng hồ vô ích Còn cô muốn nói chuyện với tôi, vì lễ nghi cô buộc lòng phải xin phép tôi. Tôi biết tôi không có quyền cấm cô nói, mà cô xin phép, thì lời xin phép ấy không thiệt mà lại mất thì giờ. Bà huyện gật đầu rồi ngó cẩm hương mà nói rằng, Ờ, ông bắt giật nói phải lắm chứ. y thôi đi bà, cậu nói lộn ruột, chứ phải giống gì. Sao mà lộn ruột? Cô Bạch Yến không chịu thua nên nói với tất đắc rằng, ông nói lễ nghi làm cho người ta giả dối lại mất thời giờ nhưng theo ý em á thì con người nhờ có lễ nghi nên trong đường giao thiệp mới có vẻ thanh cao tao nhã chứ thanh cao tao nhã bề ngoài còn bề trong thì không có một chút thành thiệt thế thì thanh cao tao nhã làm chi như trái can ngoài vỏ que màu vàng tươi coi ngon lắm mà trong ruột chua lè thì có ai màng cô muốn nghị luận mà chơi chơ trong trí cô cho lời tôi nói đó là phải Vậy còn tại sao ông nói đồ theo tốt, bánh làm ngon là vật báo hại đơn bà con gái? Theo một cặp mặt gối cho thiệt đẹp, phải tốn công hết mấy ngày. Làm được một cái bánh cho thiệt khéo, phải mệt trí hết mấy giờ đồng hồ. Mặt gối khéo, bức quá để cho người ta coi khoái mắt. Bánh ngon, bức quá để cho người ăn ngon miệng. Khoái mắt, ngon miệng một chút, mà phải bắt phụ nữ mệt trí lung quá. Không phải là báo hại người ta hay sao? Kiếp con người có mấy mươi năm... Sao đành lòng bắt phụ nữ mệt nhọc hết sức Để cho mình khoái mắt ngon miệng Ừ theo lời ông nói đó Thì em đoán chắc ông yêu phụ nữ lắm Nên ông mới bào chữa như vậy Đúng không Không phải vậy Bình xanh tôi chưa biết thương ai Mà cũng chưa hề ghét ai Nói chuyện thì tôi cứ do lý mà nói Chứ chẳng dị ai hết Tại sao mà tôi yêu phụ nữ Nếu ông không yêu mà sao Ông binh giật dữ vậy Ông không muốn cho phụ nữ cực lòng nhọc sát mà Tôi muốn chung cho loài người hết thải, đều khỏi nhọc trí cực xét Chứ nào phải tôi muốn riêng cho hạng phụ nữ mà thôi đâu Nếu tôi muốn cho đàn bà con gái sung sướng Ở không phải thoa son, dồi phấn mà đi chơi Còn đàn ông con trai phải làm trái da phỏng tráng, mặc nám tai trai Muốn như vậy thì bất công bất chính lắm đàn ông tự nhiên phải làm mà nuôi đàn bà chứ sao Tục lệ lưu truyền từ xưa tới nay, từ Âu tới Á Giấu ở đời nào, giấu ở nước nào cũng vậy mà Theo tục lệ thì đàn ông phải nuôi đàn bà Còn đơn bà đối với đàn ông phải thế nào? đàn bà thì họ lo bề nổi trợ Nghĩa là lo việc trong nhà như tắm rửa cho con May áo giá quần cho chồng Lo cơm nước cho chồng con ăn Những phận sự của đàn bà mà cô vừa mới kể đó Tôi mày mại, mại dường như trong sách dạy như vậy Mà trong thế gian tôi ít thấy như vậy Chính ông thấy thế nào? Tôi thấy có nhiều đàn bà Hãy chồng đi làm công việc á thì họ ở nhà, khi thì dạo sớm mà nói hành thiên hạ, khi thì đánh quần đánh áo rồi thả đi chơi, khi dụm năm dụm ba, hoặc luận thứ phấn nào tốt, thứ nào sống, hoặc đánh bài đánh bạc, còn con thì họ bỏ tệm lem tệm lút, chồng đi làm dây mệt đưa, xong không có cơm sẵn mà ăn. Ông nói như vậy là ông chê bọn nữ lưu chúng tôi hư quá. Thưa, tôi đâu dám, tôi thấy sao tôi nói vậy chứ. Bà huyện cười ngất và nói rằng. <cười> ông bác vật nói phải lắm chứ. Đàn bà con gái bây giờ, nhiều người không hiểu tâm tùng tứ đức gì, có người còn ăn hiếp chồng nữa. Cô Bạch Yến chào mày nói rằng, đờn bà đời nào cũng vậy, có người nên mà cũng có người hư. Kêu nếu mọi người đều nên hết thì thế gian thành thiên đàng còn gì? Nhưng mà tôi phiền ông bác vật, sao chê mấy người hư mà ông không khen mấy người nên? tôi chắc ông bác vật không hưởng được hạnh phúc trong gia đình ông uất ức trong lòng ông quán hờn đàn bà con gái nên ông mới chê hết như vậy đó cẩm hương rước mà đáp rằng không phải vậy đâu cậu bác vật chưa có vợ mà té ra ông bác vật chưa có vợ hay sao dạ thưa có con gái nào mà thèm cậu sao vậy cậu nói lộn ruột chịu sao nổi vậy từ nãy giờ mà không nghe cậu nói chuyện nó sao Ông bác giật luận diệt đời, nghe nhầm lý quá, chứ có nói quấy chỗ nào đâu. Bởi nhầm lý, nên không nhầm bụng, người ta mới chịu công nổi. Cô Đốc gắt gào quá, à. theo tôi á, từ tôi cho ông bác giật là nói phải hết. Chủ khách nói chuyện tới đó, kế có hai cô mặc y phục thiệt đẹp, dồi phấn thoa son thiệt khéo, đi ngang qua gian hàng. Thấy tất đắc ngồi phía ngoài, bèn ngốt bông giấy mà giải cho mình cậu, rồi cười ngả ngớ, tấp đất vừa phủi áo vừa nói rằng: hồi nãy tôi nói xó, bổn phận của đàn bà con gái còn phải vô chợ đêm tặng giải bông nữa. <cười> bà huyện và mấy cô tức cười. Kế có một đám trai chừng năm sáu người, đầu láng nhút, mặt đồ tây sắc lẻm, đi ngang qua rồi áp vô giải bông trên đầu cô bạch yến và mấy cô đứng bán bà huyện lộ sắc không vui bà đứng dậy và nói rằng hôm qua bà phán đi coi hội chợ mã về bà nói có một con thú thành người ngộ lắm lại có một con rắn biết nói hồi nãy tôi biểu con bạch yến dắt tôi đi lại chỗ đó cho tôi coi một chút mà nó không chịu cứ đi coi đồ theo với những đồ làm bằng đồ mồi hoài không biết con thú thành người đó ở chỗ nào đâu cô cẩm hương cũng đứng dậy đáp rằng dạ ở bên kia Bà Nguyễn muốn coi á, thì tôi dắt đi coi, cậu bắt giật đi hay không? Tức đắc lắc đầu đáp rằng, Xin chị đi với bà Nguyễn, để tôi ngồi đây, tôi làm bi cho mấy cô giải bông, đặn tốn tiền của mấy cô chơi. Cô Bạch Yến cũng nói rằng, Em cũng không muốn đi đâu, em mỏi chân quá. Thôi cô đốc chắc dùm má em đi chơi một vòng đi, để em ở đây em thế cho cô mà tiếp khách với mấy cô nha. Thôi, như em không muốn đi thì ngồi đó. Nè, Cậu bác giật đừng có bày chuyện mà nói rồi làm lộn ruột mấy em tôi đã Cô giấc lời rồi dắt bà huyện đi Cô Bạch Yến liếc thấy thầy tất đắc cứ ngồi đó ngó thiên hại đi ngoài đường chớ không ngó cô thì cô kêu mà ghẹo rằng Ông bác vật chờ ai hay sao? Thưa Phải, tôi chào mấy cô giải bông sau nãy giờ có nhiều cô đi ngang qua mà họ không thèm giải nữa không biết Ông ưa họ giải bông lên mình ông lắm à Thưa, bệnh sanh á, tôi chẳng biết ưa chuyện gì hết Nhưng mà gì của thiên hạ ưa thì chẳng bao giờ tôi muốn làm trở ngại Ông nói như vậy, mà sao chị em tôi đời này ưa thiêu thùa, ưa làm bánh làm mứt Hồi nãy ông lại kích bát Tôi có kích bát đâu Hồi nãy tôi nói những đồ ấy vô ích mà nó làm phụ nữ phải cực trí nhọc xác chứ Người sanh nở đời thì phải làm công việc Đần ông thì làm việc nặng nề, đần bà làm việc nhẹ nhàng sao ông lại sợ cực trí nhọc xác? đợn bà làm việc nặng nề không nổi thì tập theo thùa mai giá làm bánh làm mất cho có công việc làm, chớ ở không chơi rồi sanh chứng lại còn hại hơn nữa. mấy người ở không đi chơi đều sanh chứng hết sao? không phải em nói hết mọi người, em nói là nói phần đông á. có người không đi chơi, may theo khéo làm bánh mất giỏi mà họ cũng sanh chứng vậy. chứ nào phải ở không thả đi chơi mới sanh chứng được? Mấy người đó xanh chính gì? Mấy người nào? Mấy người ở không đi chơi đó Ông nói chuyện với em mà Sao ông lo ra quá vậy? Xin lỗi cô Tôi mất trong mấy cô giải bông Ừ, nếu vậy thì em nói chuyện với ông Em làm buồn cho ông lắm hả? Không, có buồn chi đâu Ông thích giải bông Mà em không làm như vậy Em lại bài chuyện mà nói cho rộn trí ông Thì ông phải buồn chứ sao? Không phải giải bông tôi mới vui Còn nói chuyện mà tôi buồn Tôi vui là khi nào tôi được thấy mấy người ở không đi chơi, không lo, không làm việc gì hết giàu đàn bà hay đàn ông cũng vậy Mấy cô giải bông hồi nãy chắc không có việc gì hết Nên tôi thấy tôi vui Tôi trồng coi có nhiều người khác được như vậy hay không Ông nói ông thấy người ta ở không đi giải bông chơi, ông vui Vậy sao mấy người đàn ông giải bông hồi nãy đó, thấy ông lại không vui Tôi cũng vui lắm chứ Nhưng mà đàn ông có nhiều, nên không lạ gì Lại họ vô hội chợ mua bông mà giải đó, chứ họ không phải là người ở không đi chơi. Ban ngày họ phải làm việc mới có tiền mà mua bông đó. Còn đợn bà giải bông thì mới có, lại chắc họ không có làm việc gì hết, nên tôi thấy tôi vui hơn. Ông ngồi nói chuyện với em mà họ giải bông lên mình em hồi nãy đó, ông thấy ông không buồn hay sao? Tại sao mà tôi buồn? Cô Bạch Yến ngó ba cô học trò bán hàng mà cười, rồi lắc đầu mà nói rằng, <cười> Hèn chi không có vợ là phải lắm Tức đắc dây qua hỏi rằng Cô nói tôi hay nói ai? Em nói ông nè Cô nói sao? Xin lặp lại nha cô Em nói tánh ông như vậy nên không có vợ thì phải lắm Sao cô biết được tánh tôi? Nãy giờ em thấy bộ ông nói chuyện Thì em biết rõ tánh ông rồi Cô có học sách coi tướng hay sao nên thấy bộ tịch Nghe nói chuyện mà cô biết tánh nớt được <cười> Cần gì phải học sách coi tướng Ông là trai chưa vợ, ông ngồi trong gian hàng đây hơn một giờ đồng hồ rồi. Ông thấy em với ba cô gái chưa có chồng mà ông không tỏ một lời gẹo chọc, lại coi bộ không thèm để ý tới, thậm chí đến người ta áp vô rải bông cùng mình chúng tôi mà ông cũng không phiền nữa. Thấy bao nhiêu đó cũng đủ biết ông giỏi tài học thức mà ông dốt về ái tình, nên ông không có vợ. <cười> cô nói như vậy là cô chấp tôi hay là cô chê tôi? em chê đa. Tôi rất cảm ơn cô. Em chê mà sao ông không giận? Ông lại cảm ơn em? Tôi mừng lắm chứ giận làm sao? Em xin ông hãy cắt nghĩa. Tại sao em chê mà ông mừng chứ không giận? Cô không hiểu hay sao? Mà cô này tôi cắt nghĩa. Thì em không hiểu thiệt mà. Vậy để tôi cắt nghĩa cho cô hiểu. Xong tôi xin cô nghe rồi thì đẩy bụng. Chứ cô đừng có nói cho ai biết. Thoải nay tôi thờ cái chủ nghĩa bất cần lao nghĩa là rèn tập tánh ý, đừng muốn làm việc chi nhọc trí cực xét. Cái chủ nghĩa của tôi cao xa thâm thúy lắm. Phải lên diễn đàn mà giải năm 10 đêm mới hết ý nghĩa được. Bà huyện đi chơi nãy giờ đã lâu rồi, có lẽ trong năm 10 phút nữa bà sẽ trở lại. nên tôi sợ không đủ thì giờ mà giải thích chủ nghĩa của tôi cho con hiểu rõ được. Thôi thôi, ông đừng có giải chủ nghĩa nữa, ông nói phức cho em nghe coi, tại sao em chê ông dốt và ích tình mà ông không giận? Để tôi nói gián tắt ít lời cho cô nghe Ái tình thường phải gây ra cuộc vợ chồng Mà vợ chồng thì phải sanh con đẻ cháu Hãy sanh con đẻ cháu Thì tự nhiên phải nhọc trí cực sát Chủ nghĩa của tôi nghịch hẳn lại sự cực trí nhọc sát Thì tự nhiên nghịch với cuộc vợ chồng Đừng nghịch luôn với ái tình nữa Tại như vậy đó Nên tôi phải vốt về ái tình Đặng tránh cuộc vợ chồng Tránh bề con cháu Cho tròn với chủ nghĩa thoải nay cũng có người chê tôi dốt về ái tình mà tôi không tin nay tôi gặp cô là gái xuân xanh lời nói thì khôn ngoan nhan sắc thiệt xinh đẹp tại vậy mà cô có mặc áo tốt có đeo xoàng nhiều nên tôi chắc cô là người giàu có sang trọng cô thấy cử chỉ của tôi rồi cô chê tôi là đứa dốt về ái tình cô như vậy mà cô nói như vậy thì tôi mới chắc ý vẫn bụng tôi không hổ với chủ nghĩa tôi thời thoải nay Nên tôi mừng và cảm ơn cô lắm Hừm, ông nói chuyện nghe lộn ruột thiệt á Hàng chi hồi nãy cô đốc cô dặn cũng phải lắm Tôi nói như vậy mít lòng cô hay sao Nếu có mít lòng thì tôi chịu lỗi với cô Tại cô hỏi hoài Chứ thiệt tôi có muốn nói đâu Không, có mít lòng gì đâu Xong ông nói chuyện nghe dị kỳ quá Không giống ai hết á Tôi nói chuyện nghe khác người ta hay sao Khác chỗ nào, xin cô cho tôi biết em nói thiệt với ông nha, thổi nay em ra đường, thế em gặp mấy ông hay mấy thầy, thì ai cũng liếc ngó em, có người lại theo chọc ghẹo em nữa. nay em gặp ông, lại gặp như vậy, ông có đủ cách để mà trêu qua ghẹo nguyệt, xong ông không thèm để ý tới em, không thèm tỏ một lời giải tình, ông khác thiên hạ là khác chỗ đó đó. tôi khác với thiên hạ như vậy, mà cô cho tôi phải hay tôi quấy? Ừm, việc ấy em chưa suy nghĩ kịp nên em không dám phán đoán Xin cô suy nghĩ lại Tôi chắc hãy cô suy nghĩ rồi thì cô sẽ cho tôi phải Mà cô cũng khen cái chủ nghĩa của tôi là cao hơn nữa Em muốn nghe ông giải cái chủ nghĩa của ông lắm Không đủ thì giờ thì không thể giải thích cho cô thấu đáo được Vậy để khi nào em gặp ông mà có nhiều thời giờ Em sẽ xin ông giải chủ nghĩa cho em nghe được không? <cười> tôi sẵn sàng Ông quen với cô Đốc Cẩm Hương nhiều không? Chị em Đồng Hương. Vậy hiện bây giờ ông ở đâu? Tôi ở Sài Gòn đấy. Ông có hay lại nhà cô Đốc không? Tuy quen nhiều, xong tôi ít tới luôn. Tại sao vậy? Tại chị Cẩm Hương không phục cái chủ nghĩa của tôi. Bà Nguyện với Cẩm Hương trở lại. Cô Bạch Yến bước ra cửa tiếp rước và nói với cô Cẩm Hương rằng, Váis nãy giờ có cô ở đây, cô nghe ông bác dập nói chuyện, ông nói nhà tức cười muốn chết luôn á. <cười> cô Cẩm Hương ó tức đắc và nói rằng: "Cậu đó cứ vậy hoài, tôi biết trước nên tôi có dặn mà cậu cũng còn trồng géo sách nhỏ." Cô Bạch Yến rước mà đáp: dạ không mà, ông bác dập có chọc ghẹo ai đâu. Ông nói chuyện chơi vậy chứ, ông nói nghe ngộ lắm. Ông còn thiếu chịu em." chưa giải cái chủ nghĩa bất cần lao của ông cho em nghe. Bữa nào cô đó có rảnh, em xin mời cô lên nhà em chơi. Và cô đi á thì cô nhớ mời dùm ông bắt giật đi nhé. Đang ông diễn giải cái chủ nghĩa của ông cho em hiểu. <cười> bà Quyện và cô Cẩm Hương cười. Còn tất đắc thì đứng ngó thiên hạ qua lại, bộ bơ lơ dường như không kể đến ai hết. Bà Quyện nói đã khuya rồi, mà bà cũng đã coi đủ hết. Nên bà cũng xin từ giả cô Cẩm Hương mà về Bà mời Tất Đắc khi nào có dịp lên Tân Định Thì ghé nhà bà mà chơi Lúc từ giả thì cô Bạch Yến nói với Tất Đắc rằng Ông bác dạc phải nhớ Ông còn thiếu chịu em sự diễn giải chủ nghĩa bất cần lao đà, nghe không? Em xin mời ông bữa nào đi với cô Đốc lên nhà em chơi Đặng giải nghĩa cho rồi, chơi để thiếu lâu không được đà tất đắc cúi đầu thi lễ và đáp rằng tôi sẵn lòng mẹ con bà quyện đi rồi cô cẩm hương hỏi tất đắc rằng cậu coi con bạc yến được hay không được cái gì tôi hỏi cậu coi nó vừa ý cậu hay không như cậu muốn nó thì tôi làm mai dùm cho tặng cậu cưới nó nè nếu cậu cưới được nó cậu no lắm bà quyện quá chồng mà có một đứa con gái đó mà thôi Mà tiền bạc bà nhiều lắm, bà có nhà cửa tử tế, có phố cho mướn trên Tân Định, lại có ruộng ở dưới Mỹ Tho nữa. Tất đắc ngó cẩn hương, cười bộ kiêu căng mà đáp rằng. <cười> bộ chị này điên rồi hay sao? Mà bày chuyện làm mai là mối, tôi cưới vợ nổi gì? Sao vậy? Cậu sợ bà Nguyễn không gã hàng sao? Phải, ý bà Nguyễn khó lắm. Tuy bà nói nói cười cười, xong bà kén rễ thức kinh, nhưng mà bà tin cậy tôi lắm. Tôi nói lén cho cậu biết nha, mới hồi nãy đây tôi dắt bà đi chơi. Bà còn nói với tôi coi chỗ nào xứng đáng. Nếu tôi dám bảo kết người ấy tử tế, thì bà sẽ gả con Bạch Yến. Tôi nói tôi không chịu cưới vợ. Sao vậy? Trái với chủ nghĩa của tôi chứ sao? Bốc xì, chủ nghĩa gì khiếu lúc này đấy chị là người không có chủ nghĩa, ập, xin lỗi, tôi nói sai. chị là người thờ cái chủ nghĩa, yêu sự sống, khinh nghĩa trọng tài. rồi chị tưởng ai cũng như chị hết thì sao? cậu khéo làm bộ, đời này là đời kiếm tiền, sanh nhầm cái đời như vậy thì mình cứ mưu làm cho có tiền, làm thế nào cũng được, miễn có tiền nhiều là khôn là giỏi. thân cậu bây giờ cha mẹ khuất hết, sự nghiệp điều tàn, cậu lại không có nghề làm ăn vậy thì cậu nên kiếm vợ giàu, đặng đỡ tấm thân. cưới vợ giàu cũng là một cách săn ngay. Thiền hạ dùng cách ấy thiếu gì? có ai chê cười đâu mà cậu ngại? chị đừng có cám dỗ việc bậy bạ. tôi thương cậu lắm, nên tôi mới khuyên cậu như vậy. Chứ đâu phải cám dỗ đâu. tôi cảm ơn chị. thôi, để tôi đi chơi. tất đắc cúi đầu từ giả rồi bước ra đi. cô cẩm hương kêu mà nói với rằng. Cậu suy nghĩ lại cho kỹ nha Nếu cậu chịu thì bữa nào cậu ghé trường học mà nói cho tôi hay Rồi tôi tính cho nghe không Tức đắc phát tay rồi đi tốt